Trạch Thiên Ký Miêu Nị Quyển 5 chương 50 Địa Ngục Thượng Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Ăn cứ vào rất nhiều nguyên nhân Trần Trường Sinh nhất định phải dết chết chú Thông Trong đó một cái rất quan trọng đó là Thiên Thư Lăng Chi biến bản thân bắt nguồn từ việc hắn đi dết Chu Thông Lần đó hắn đi tới đình viện này, là khởi đầu cho lịch sử biến chuyển, là ngọn nguồn hết thảy sinh tử. Hiện tại thiên hải thánh hậu đã chết, rất nhiều người đều chết. Con sông lịch sử đã chuyển hướng, nhưng Chu thông còn sống, thậm chí sống có thể tốt hơn so với trước kia. Nghĩ như thế nào? hắn cũng cảm thấy phải làm xong chuyện này. Mặc dù đến hiện tại, hắn còn không biết Chu thông đến tột cùng ở nơi đâu. Đúng lúc này tiểu đức cùng hắn đồng thời cúi đầu, nhìn về chút ít tuyết động trên mặt đất của đình viện. Tuyết đang di động cực kỳ nhỏ bé, phản phức là sâu trong lòng đất truyền đến một đạo chấn động vô cùng yếu ớt. Mấy tên quan viên thanh lại ti liếc mắt nhìn nhau, Khuôn mặt kinh nghi Ánh mắt nhanh chóng trở nên kiên quyết Nắm chặt kiếm trong tay Nhìn về Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh không nhìn bọn hắn Chỉ tập trung nhìn mặt tuyết Bỗng nhiên, hơn 10 đạo kiếm Quang chiếu sáng đình viện Chém tới mặt đất Tuyết động bay múa Kiếm ý bén nhọn Đá xanh đột nhiên vỡ vụn Vùng đất màu đen vẫy lên Chỉ chút lát Mặt đất đình viện đã bị đào một cái hố sâu nửa thước Mấy tên quan viên thanh lại ti kinh sợ hét lên Rối rít thi triển kiếm chiêu uy lực lớn nhất của mình Cố gắng bức bắt trần trường sinh dừng hành động hiện tại Tiểu đức mơ hồ đoán được điều gì Trong mắt hung quan mãnh liệt Hai đấm như nối, hướng mấy trăm thanh kiếm trên tuyết không oanh kiếp. Đình viện này từng có một cây hải đường, đã bị trần trường sinh phá hủy. Sau đó mới dời tới một góc hải đường khác, cùng ban đầu cơ hồ giống nhau như đốt. Cho dù là các quan viên thanh lại ti lãnh huyết vô tình, Đối với sự vật tốt đẹp không có gì hứng thúi đối với chuyện này cũng có chút yêu thiết Dĩ nhiên, cây hải đường này hiện tại đã bị phá hủy Đồng dạng là do Trần Trường sinh Vì tìm được hải đường giống nhau như lúc này Nhà môn thanh lại ti mất rất nhiều công phu Đợi một đoạn thời gian khá dài Bọng cây được đào trên mặt đất gần tường viện cũng trống không thời gian rất lâu Ở một đêm mưa thu rơi xuống còn trở thành một cái ao nhỏ Chẳng qua là rạng sáng chưa tới Nước đã chìm vào trong đất Biến mất mất tiếc Thanh lại ti nha môn ở bắc binh mã ti hồ đồng Cũng chính là chua ngục trong lời của mọi người Nhưng có rất ít người biết Chua ngục chân chính thật ra ở dưới đất 17 trượng Có 5 gian nhà tù tạo thành Bốn phía vắt tường là bùng đất cùng đá vụn mang theo vô số góc cạnh Còn có vô số trận pháp bảo vệ Nơi này ở sâu dưới lòng đất có trận pháp che giấu Rất là bí ẩn Chưa từng có ngoại nhân đi vào Nơi này rất chắc chắn Vô luận là Trần Trường sinh lần đầu tiên dết vào chua ngục vạn kiếm cùng lên Đao ý dữ rằng Hay là lúc này trên mặt đất kiếm ý tung hoàn Cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng đối với nơi này Ngay cả một ti ba động cũng không có Chỗ sâu nhất có gian phòng giam ánh đèn mờ mờ như điểm rất ổn định Chứa vào bàn nhỏ trong phòng Trên bàn nhỏ có đĩa lạc, có hai bầu rượu, hai đôi đũa Ngồi ở phía đông có một trung niên nam tử Thân hình rất khôi ngục Mặc dù trên áo tù khắc nơi đều là vết máu biến thành màu đen Tóc rối mời Một cánh tay đã gãy Lại như cũ không thể che hết vẻ dũng cảm cùng oai hùng Chính là Tiết Hà thần tướng mấy ngày trước bị áp tải về Kinh Ngồi đối diện với hắn cũng là trung niên nam tử Không mặc quen phục Mặc áo vải tầm thường Thân hình thon gầy Gương mặt hảm sâu Sắc mặt tái nhật Ánh mắt sâu thẳng Nhìn giống như lạc ủy Chu ngục đã từng có rất nhiều người chết Nhưng không biết có ủy hay không Mặc dù thật sự có Nói vậy từ lâu đã bị người này hành hạ tới khổ không thể tả Thật sự đã sớm đầu thai rồi Hắn là chủ nhân chua ngục ở chỗ này Ngay cả khuya cũng phải sợ hắn Lúc trước một kiếm kinh diễm đâm thủng hắn trên ghế thái sư Chẳng qua là đâm rách quen vào màu đỏ Từ một khắc đó Vô luận trần trường sinh hay ai khác Cũng đang suy đoán hắn trốn đi nơi nào Rất nhiều người cảm thấy hắn trốn vào hoàng cung Có ít người thậm chí cho là hắn sợ bể mật Trốn ra khỏi kinh đô Không ai nghĩ tới hắn còn ở đây Lưu tại trong phiến đình viện Chẳng qua là ở sâu trong lòng đất Thay lời khác mà nói Hắn cùng với Trần Trường Sinh Vẫn chỉ cách nhau 17 trượng Hắn đối với chuyện này không thèm để ý chút nào. Bình tĩnh ăn lạc, uống rượu, tựa như vô luận kiếm bay trên mặt đất béo nhọn đến mức nào. Cũng không có bất cứ quan hệ nào tới hắn. Ngươi đang sợ. Tiết Hà nhìn ánh mắt của hắn nói. Hắn là thần tướng rất nổi danh của Đại Chu. Bởi vì hắn là đệ đệ ruột của Tiết Tỉnh Xuyên. Nhưng không có nghĩa là hắn không có năng lực. Ở trên chiến trường phương Bắc, hắn dẫn theo tướng sĩ chiến đấu với hoa cột Lan Kiện, kéo dài mấy chục năm. Đối với sinh tử, sợ hãi chuyện này có hiểu biết rất sâu. Thời điểm mọi người sợ hãi nhất, thường thường sẽ kiên trì ở lại địa phương chính mình quen thuộc nhất. Cho dù lựa chọn này cũng không sáng suốt. Chú Thông không đi hoàng cung. Mà ở lại. Có lẽ những người khác sẽ tháng phục hắn thông dông cùng trí mưu. Nhưng trong mắt của Tiết Hà. Điều này có thể nói hắn đang sợ hãi. Chú ngục sâu trong lòng đất. Là địa phương Chu Thông quen thuộc nhất. Hắn ở nơi này đã ghét quá nhiều người. Yêu và đã hành hạ quá nhiều người yêu và chu thông không đi hoàng cung là bởi vì điểm báo sâu trong nội tâm cùng với sự không tín nhuyễn đối với vị thánh nhân kia nhưng hắn sẽ không giải thích với Tiết Hà Tiết Hà là phạm nhân của hắn không có tư cách để cho hắn giải thích Hơn nửa hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết Sự trung thành của mình đối với vị thánh nhân kia không hề kiên định như mọi người tưởng tượng Phòng giam sâu trong lòng đất Quá mức ẩm thấp Hơn nửa âm u Không thể nào làm cho người ta cảm thấy quá thoải mái Cho dù là bản thân Chu thông Giang nhà tù mặt Tiết Hà ở có thể nói là một gian khô ráo nhất Thật biết phía trên cách thời gian rất lâu mới có thể nhỏ một giọt nước Hơn nữa sẽ không rơi vào trên bàn cùng với trên giường phủ rơm rạ Đây dễ nhiên được coi là ưu đãi Mặc dù chút ít kim đâm dùng để cấm chế công pháp trên người Tiết Hà Là chú thông điếc thân từng cây ghim vào Không cần thử chọc giận ta Chu Thông bình tĩnh nói ta sẽ không giết ngươi Dù sao hắn đã nói chúng ta cũng là huynh đệ Chu Thông cùng Tiết Tĩnh Xuyên là huynh đệ Tiết Tĩnh Xuyên cùng Tiết Hà cũng là huynh đệ Chỉ có ba người huynh đệ bọn họ cùng với Tiết Phu Nhân biết được chuyện này Trong quá khứ Tiết Tĩnh Xuyên vẫn hy vọng Tiết Hà cùng Chu Thông có thể biến thành huynh đệ thực sự Tiết Hà không thích Chu Thông, nhưng cũng không tỏ vẻ gì. Ở thời khắc biết đại huynh bị Chu Thông điếp thân độc chết, hắn vi phẫn tới cực điểm, nhưng vẫn tỉnh táo, bởi vì hắn chưa từng coi Chu Thông là huynh đệ của mình. Hơn nữa hắn biết Chu Thông chính là người như vậy. Giờ khắc này nghe được câu nói như vậy, hắn không khống chế được tâm tình của mình. Một cục đàm mang máu vắng tới Chú không xoay người tránh nét nhưng không quay lại Hắn vẫn duy trì tư thế này Nhìn về một chỗ thạch biếp góc Tây Nam ngoài nhà tù Hắn có thể đủ cảm giác được ở sâu trong thạch Bích truyền đến một đạo chấn động rất nhỏ nhưng rất rõ ràng Có người đã xúc động đến trận pháp Các bạn đang nghe truyện tại Thuyền audio.fi